Trong lòng Giang Nam chấn động, vội vàng hướng vị nữ tiên vương này nhìn lại. Ngươi nói là, trong tiên điện, chỉ còn lại có Giang Nam cùng băng phách huyền nữ. Những tiên vương đi theo an thành. Nam chiên cùng đông vân mà đến kia cũng nhao nhao rời đi. Bên ngoài còn có chút tiên hải tiên vương. Chỉ là xa xa đang trông xem thế nào kích động, rất muốn cùng Giang Nam chiến một trầu Tiên Hải 18 Tiên Vương vây công Huyền Thiên Tiên vực, hít thầy chết ở trong miệng cốc. Bởi vậy khiến mấy người này không phục lắm. Băng Phách Huyền nữ trầm rãi nói: "An Thanh Tiên Vương có thủ tất báo, khẳng định cũng sẽ đối với ngươi ra tay." Vệ phần Đông Vân Hắn không muốn quá phận đắc tội huyền đô cùng càn nguyên. Bất quá tâm tư của Đông Vân phiêu hốt. Để cho người khó có thể nắm lấy. Hắn sẽ đồng thủ đối phó ngươi hay không còn khó nói. Giang Nam nghiêm nghị. Băng phách huyền nữ tiếp tục nói. Giáo chủ chính là thần đạo giáo chủ. Là nhân vật nhất định cùng bát tiên vương cân bằng. Hơn nữa lại là phụ thần của hai vị tiên tổ ở hạ giới. Số mệnh ra thân. Bởi vậy ta không muốn đắc tội giáo chủ. Giang Nam tạ ơn cười nói. Tâm cảnh của nương nương làm cho người bội phục. Ánh mắt của băng phách huyền nữ như tiên hải. Xanh thắm tính mịt. Thần bí mà tràn ngập phong tình dị vực. Nói. Bất quá mấy vị tiên vương khác lại không nghĩ thế. An thanh tiên vương cùng nam Thiên tiên vương ăn hết thiệt thòi lớn như vậy. Hơn nữa hai người bọn họ đều sắp thành tựu tiên quân. Nếu thành tựu tiên quân. Thật cũng không sợ cùng ngươi nhân quả. Bởi vậy nếu ngươi ly khai hải châu ta. Tất sẽ lọt vào hai người này phục giết. Nàng nói khẽ. Nếu an thanh tiên vương cùng nam chiên tiên vương ra tay đối phó ngươi, tiên quân sau lưng bọn hắn xuất hiện. Càn nguyên cùng huyện đô tiên quân cũng rất khó bảo vệ ngươi. Giang nam gật đầu đối với nữ tử này có chút nhìn không thấu. Theo lý mà nói, tứ đại tiên vương giao tình vô cùng tốt. Cô gái này chắc có lẽ không để điểm mình. Mà là tùy ý hắn ly khai chịu chết. Băng phách huyện nữ án mắt sáng ngời. Rơi vào trên mặt Giang Nam. Nói khẽ. Giang Nam suy tư một lát nói. Nam trên tiên vương hỏa vân tiên châu đơn giản liền có thể đem ta tạ toái. An thanh tiên vương dùng tiên thiên tiên kim luyện chế pháp bảo cùng vạn bảo không gian. Càng là khủng bố vô cùng. Mà Đông Vân Tiên Vương cũng thâm bất khả chắc. Thân thể trên ta xa. Hắn An Hiểu Nhất chỉ sợ còn không phải thân thể. Mà là pháp lực. Về phần nương nương. Giang Nam lắc đầu nói. Thực lực của huyền nữ nương nương. Chỉ ở trên bọn hắn. Sẽ không dưới bọn hắn. Giáo chủ khen chật rồi. Trong mắt băng phách huyền nữ có ánh sáng khác thường lưu động. Khó được lộ ra vui vẻ nói. Người nếu khinh thường bọn người an thanh chỉ sợ không có đường sống. Giang Nam gật đầu, không tiếp xúc bọn người an thanh. Đông Vân thật sự là hắn sẽ khinh thường bọn hắn. Nhưng mà thoáng tiếp xúc. Hắn mới biết những người này có thể thống lính tiên vương khác độc chiếm Đông Vân, Nam Chiên, Tây Hoàn cùng Tiên Hải. Thực sự không phải là may mắn. Tứ Đại Tiên Vương còn như thế, như vậy thực lực của Bát Tiên Vương chỉ sợ cũng đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Bằng không thì sẽ không để cho tiên quân hai cung kiên kỵ Trên biển xem băng sơn chứng kiến Thủy Trung là bộ phận trên mặt nước. Vô luận là bọn người Đông Vân, hay là bọn người Bát Tiên Vương, vài tỷ năm tích lũy, để cho bọn hắn đều không giống như là biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Mà băng phách huyền nữ trước mặt, hắn cũng không cách nào nhìn thấu tâm tư của nàng này. Vừa rồi hai trận đánh bạc đấu, rõ ràng cho thấy nam chiên cùng an thanh chiếm cứ thượng phong. Ưu thế rõ ràng như vậy, băng phách huyền nữ lại có thể nhìn được không có tham dự, có thể thấy tâm tính không giống bình thường. Hơn nữa, hôm nay Tạp Đà Châu đã có gần 3 phần tư rơi vào trong tay Giang Nam, còn lại 1 phần tư thì khống chế ở trong tay băng phách huyền nữ. Chỉ cần nàng này khống chế 1 phần tư kia liền có thể kiềm chế Giang Nam để cho Giang Nam không cách nào hoàn toàn khống chế Tạp Đà Châu. Giang Nam cũng không biết nàng này một mặt hướng mình lấy lòng, một mặt lại kiềm chế mình, rốt cuộc là ý tứ gì. Bất quá xem cử động trước mắt của băng phách huyền nữ hẳn là không có ác ý. Giáo chủ là khách nhân ta mời đến. Ta tự nhiên không thể để cho ngươi bị hao tổn. Hơn nữa, ta cũng có sự tình muốn nhờ. Băng Phách huyền nữ nhìn về phía Giang Nam, đôi mắt càng phát ra xanh thắm tính mịch, nói khẽ. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, cười nói. Băng Phách huyền nữ lắc đầu nói, "Này cũng chưa hẳn" Ta chỉ là khiếm khuyết một ít lực lượng. Không cách nào hoàn thành sự kiện kia. Nếu mượn nhờ lực lượng của giáo chủ. Liền có thể hoàn thành chuyện này. Giang Nam buồn bực, Xin hỏi sự tình ra sao? Băng phách huyền nữ lặng lặng nói. Tiên hải ta bị lực lượng tiền sử xâm lẫn rồi. Trong lòng Giang Nam tim đập mạnh một cú thất thanh nói. Tiên Hải bị lực lượng tiền sử sâm lấn. Đương đương. Chuyện này ngươi tới tìm ta chỉ sợ vô dụng thôi. Ngươi hẳn nên đi tìm hai cung. Để cho tiên quân hai cung mời tiên thiên pháp bảo ra. Mới có thể diệt trừ tồn tại tiền sử. Băng phách Huyền nữ lắc đầu nói. Chỉ là bằng thực lực của ta cùng Tiên Hải. Không cách nào diệt trừ ma đầu tiền sử này. Cho nên mới mời giáo chủ tương trợ. Nếu giáo chủ giúp ta một tay, ta tự nhiên có chỗ báo đáp. Giang Nam càng nghi hoạt cười nói. Vì sao nương nương không đi mời Nam Chiên, an thanh bọn người. Bọn họ cùng nương nương giao tình, chỉ sợ càng đỡ một ít a. Chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta không dám mời bọn hắn. 267 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2223. Cùng sinh băng phách hoa hay Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz băng phách huyền nữ êm tai nói. Cho tới nay, ta thủ hộ hoa này. Chờ đợi hoa này nở rộ. Đó hoa này cùng ta đồng căn đồng nguyên. Ta là tu vi gì? Nó cũng là tu vi ấy. Ta tu thành đại đạo gì? Nó cũng chất chứa đại đạo đó. chúng ta như là tỉ muội song sinh. Như đồng nhất thể. Tâm ý tương thông. Đại đạo tương thông. Giang Nam kinh ngạc không hiểu nói. Băng phách hoa cùng sinh. Còn có thần kỳ chi vật mực này, Đóa hoa này, Là mấu chốt để ta đột phá đến tiên quân. Nếu ta ở lúc đạt tới tiếp cận tiên quân cảnh giới, Luyện hóa hoa này, Liền có thể một lần hành động đột phá, Tu thành tiên quân. Băng phách huyền nữ nói, Giang Nam lặng lặng nghe, Băng phách huyền nữ nói, Ta sát nhập bên trong băng phách. Đã thấy đại đảo bên trong băng phách hoa. Đã không còn là đại đảo thuần túy của ta. Mà là bị tiền sử đại đạo xâm lấn. Hóa sinh ra tồn tại tà áp. Cơ hộ cùng ta sánh vai. Bằng sức một mình ta đã không cách nào đem nàng trấn áp luyện hóa. Ta không tin được bọn người an thanh. Đông vân. Lại biết rõ giáo chủ ở tiền sử đại đạo tạo nghệ sâu đậm. Bởi vậy chỉ có thể mời giáo chủ tương trợ. Giang Nam gật đầu. Đó cùng sinh hoa kia là mấu chốt để băng phách huyền nữ đột phá đến tiên quân cảnh giới. Mà tiên quân là thành tựu bực nào? Ba người an thanh. Nam Thiên cùng Đông Vân tuy cùng băng phách huyền nữ giao hảo. Nhưng mà cái hấp dẫn này thật sự quá lớn. Khó bảo toàn ba tiên vương kia sẽ nhìn không được tham hoa này. Ra tay với băng phách huyền nữ. Vậy thì thật là tiền mất tật mang rồi. Hơn nữa, băng phách huyền nữ vẫn không thể đi mời tiên quân chống đỡ nàng. Cùng sinh hoa dù sao đang mang trọng đại. Quan hệ đến nàng có thể chứng được tiên quân hay không. Mà băng phách huyền nữ chứng được tiên quân. Sẽ thoát ly tiên quân chống đỡ nàng khống chế. Là sự tình vị tồn tại sau lưng nàng kia không vui chứng kiến. Vị tồn tại kia hơn phân nửa sẽ đem băng phách hoa khống chế trong tay. Mượn cơ hội triệt để khống chế băng phách huyền nữ. Muốn nàng làm việc cho mình Huyện nữ nương nương mời ta với ngươi cùng một chỗ luyện hóa đóa cùng sinh hoa này Chỉ sợ ngoại trừ là vì ta tinh thông tiền sử đại đạo Còn là vì tu vi thực lực của ta không bằng bọn người an thanh tiên vương Mặc dù muốn cướp đoạt cùng sinh hoa Cũng không có phần thực lực này Giang Nam cười nói là cái xuyên tứ này a. Băng Phách Huyền nữ gật đầu, dung nhan xinh đẹp hiện ra một dáng tươi cười chọc tiếng lòng người. Cô gái này không cười thì thôi, phạm là cười lên. Tựa hồ có thể làm cho hết thảy mỹ vật thế gian mất nhan sắc. Không cách nào cùng nụ cười của nàng so sánh. Buồn bã nói, Đổi lại bọn người an thanh ta liền không có nắm chắc này rồi Sắc mặt Giang Nam tối sầm Lúc ta lúc túng nói Đôi mắt xanh thắm của băng phách huyền nữ rơi vào trên người của hắn Tựa hồ muốn nhìn thấy đáy lòng của hắn nghĩ gì Nói khẽ Đương nhiên sẽ rút Giang Nam cười nói Băng phách huyền nữ gật đầu Phiêu nhiên mà đi Thanh âm xa xa chuyển đến nói Giáo chủ nên nhanh chóng xuất quan Đại đạo tiền sử kia còn đang không ngừng lớn mạnh Mỗi kéo dài một ngày Thực lực của nàng liền cường đại một phần Kéo dài thời gian quá lâu Chỉ sợ lực lượng của ngươi và ta đã không cách nào chấn áp nàng Băng phách hoa Rõ ràng còn có thần kỳ chi vật bực này Nếu băng phách huyền nữ đạt được hoa này Chỉ sợ xác định vững chắc có thể chứng đảo tiên quân rồi Trong nội tâm giang nam cảm khái Chứng đảo tiên quân là gian nan bực nào Vô luận là bọn người băng phách huyền nữ Hay là bọn người bát tiên vương Đều dùng tất cả vốn liếng Trăm phương ngàn kế muốn chứng đạo. Ta so với bọn hắn cất bước muộn. Chẳng biết lúc nào mới có thể đạp tới cảnh giới như bọn hắn. Ánh mắt sang nam chớp động. Rơi vào trên tiền sử cử linh võ đảo đồ. Thầm nghĩ. 268 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trương 2224. cự linh đại đảo.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 cơ hồ có thể đạt tới gấp 3 lúc trước, mà các đạo nhân tuy thua kém một bậc, nhưng cũng có thể tăng lên gấp 2. Giang Nam chỉ có thể tăng lên một chút. So sánh với nhau mà nói, thần thông của cử linh thần tộc thích hợp hỗn độn long tổ cùng tiền sử quái cấp loại trời sinh thân thể cường hoành này hơn. Đông ba người giơ tay nhấc chân,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 Hắn muốn lấy được chính là công pháp ở bên trong. Giang Nam nhiều lần diễn luyện. Các loại thân thể thần thông ở trong tay hắn thi triển đi ra. Kinh Thiên động địa. Đã qua thật lâu. Hắn thi triển một đạo thân thể thần thông cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Đột nhiên trong nội tâm khẽ nhúc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 Chương 2225. Cự Linh Đại Đạo. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz những thân thể thần thông này đều là men theo ủy tích một môn công pháp kỳ dị mà cường đại vận hành. Lúc trước, thần thông ở bên trong độ biến hóa thật sự quá nhiều quá phức tạp, để cho hắn không thể suy diễn. Mà bây giờ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 Cận chiến viễn chiến Quét ngang bất luận tiên vương gì 270 đế tôn Tiếu Đông Phòng chương 2226 Tiên Hải Long Vương Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Od.xyz bất quá sang nam suy tính Mặc dù suy diễn ra công pháp chất chứa trong bản đồ cổ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 Hóa thành một đầu tiên nữ long màu bạc. Ở trên biển vỗ cánh mà bay. Đánh về phía những động vật biển kia. Si xào. Cáp đảo nhân giống to, rung thân nhoáng một cái. Hiện ra nguyên hình tiền sử quái cáp, cũng đánh tới phía trước. Cơm cầm Linh lung đảo nhân vui sướng kêu một tiếng. Hóa thành hốn độn cử long, phóng tới những động vật biển này.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 Thực lực của chúng ta không phải trạng thái toàn thịnh Sẽ bị nàng khắc chế. Giang Nam khẽ nhíu mày. Cắp đảo nhân cùng linh lung đảo nhân từng người hóa thành hình người. Một cái hóa thành cắp đảo nhân tay chân dài mấy vạn trượng. Long tổ đảo nhân hóa thành đầu sồng thân người đuôi sồng. Thi triển thân thể thần thông của cự linh cổ thần. Cường độ thân thể tăng lên mấy lần Sâu sắc ra tay 271 đế tôn Tiếu Đông Phong chương 2227 Tiên Hải Long Vương 2 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện OD.XYZ đã qua thật lâu ba người bọn họ mới đổ sát Những động vật biển cản đường kia không còn Long Nữ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 Liền xác nhận mấy lần Trình trọng nói Giáo chủ Ngươi thật sự là tiểu bạc kiểm Long nữ hướng Giang Nam xác nhận nói Đầu lão hải long kia Giận quá mà cười Thanh âm chấn đồng vùng biển Lạnh lùng nói Tiện phụ Gian phu hôm nay liền cho Các ngươi chết không có chỗ chôn Đầu lão hải long này Giận dữ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 Tiểu Đông Phong. Chương 2228. Cùng chung một chồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz ánh mắt băng sắc huyền nữ đảo Qua. Trong ánh mắt ẩn chứa đại đạo huyền dị, đem tiên thiên huyền khí chất chứa trong đó, đáy biển lập tức có thành phiến thành phiến huyền băng xuất hiện.